À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh nhưng báo cáo với anh em là thời tiết miền Bắc bây giờ nó đang chuyển lạnh rồi và đêm đọc truyện thì công nhận rét thật mà quấn chăn thì nó khó cử động cho nên là đọc truyện thì cũng hơi rét chúng ta sẽ tổng hợp phần trước một chút à, ở phần trước thì những ta đã biết đấy là theo những cái bí cảnh vương giả xuất hiện Thì trong đó còn xuất hiện những con yêu thú gọi là trường sinh đỉnh phong rồi rất là mạnh mẽ. Và như vậy thì cường giả của đạo tràng lại được thuê đi để giải quyết vấn đề. Và cũng từ đây thì Giang Thái Huyền được ăn thịt của yêu thú trường sinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương sửa lại trận pháp để xem cái hành trình tiếp theo của Giang Thái Huyền nó sẽ diễn ra như thế nào. Trang chủ, trước tiên đừng đi vội. Lâm Thanh từ trên không trung lao đến lộ ra vẻ lo lắng. Sao vậy? Lâm Tông Chủ có chuyện gì à? Giang Thái Huyền dừng lại, nhìn Lâm Thanh ở trên không trung. Chàng chủ, năm ngàn nguyên tệ, ta muốn thuê cường giả, Lâm Thanh nói. Bảo vệ ư? Giang Thái Huyền lãnh đạo nói. Không phải, là đi chấn giữ thủ đô, có bán bộ yêu tôn, dù sao cũng là bảo vật động lòng người, khó tránh khỏi là có người muốn cướp, Lâm Thanh nói. Yêu thú bán bộ yêu tôn hoàn toàn có thể làm cho bất cứ thế lực nào cũng động lòng. Một khi mua về thì chính là yêu thú bảo hộ, trừ phi là trường sinh, nếu không thì không ai nghĩ đến việc cướp đoạt được nó. Mà hiện tại trường sinh đâu có nhiều, chỉ có thần ma đạo tràng và một vài đại công môn mới có. Hơn nữa bình thường cũng hiếm khi xuất đầu lộ diện. Lâm Tông Chủ, lúc trước bảo vệ thì giá 5.000 không tính hoa hồng. Hiện tại ngươi làm ngoài phạm vi kinh doanh của ta, vậy mà muốn muốn cái giá này. Có phải là nghĩ nhiều quá hay không? Giang tay Huyền bĩu môi. Hộ đạo là do làm quảng cáo cho nên mới cho người cây giá phải chăng? Bây giờ người đi bán đồ mà vẫn còn muốn giá này sao? Lâm Thanh cười gượng, thấp giọng nói. Càng chủ, 30% hoa hồng thì đắt quá, có thể ít hơn một chút được không? 30% hoa hồng để bán một con yêu thú nửa yêu tôn, giá nhất định phải trên trăm vạn. Thần ma đạo chàng lấy 30% thì đã được mấy chục vạn rồi. Còn lại ba người còn phải chia ra nữa. Được rồi, thì 20%, đây đã là giá ưu đãi nhất rồi. Nếu mà không thuê thì ta cũng đành chịu, Giang Thái Huyền nói. 20 thì 20, Lâm Thành nghiến răng đồng ý. Nếu không đồng ý, sau ba ngày luận võ kết thúc, bọn người Dương Tử Lăng và Sư Tử Simba tiến vào thủ đô, trực tiếp nói là thần ma đạo tràng có thể làm tăng lên thực lực. Vậy thì bán bộ yêu tôn này của hắn nhất định là hàng tối ở trong tay. Vậy người muốn thuê ai? Lý Quảng hay là Bạch Tố Trinh, rằng Thái Huyền thở ơ nói. Giờ phút này thì sư tử vẫn đang tranh giành ngôi đầu. Giờ luận võ đã gần kết thúc, nó phải giành được vị trí đứng đầu, sau đó mới về thủ đô. Mà Dương Tử Lăng thì đã chiếm được vị trí đầu rồi, không đấu nữa. Chỉ chờ Bạch Tố Trinh đến thì trực tiếp trở về thủ đô trước. Không biết vị... à không biết chàng chủ này, có vị nào có thể đến Thiên Duyên Thành trước không? Lâm Thanh hỏi. Bạch Tố Trinh. Ít nhất cần vài giờ nữa, Giang Thái Huyền nói, dừng lại một chút. Ở trong lòng Giang Thái Huyền lúc này liên lạc với Bạch Tố Trinh, thông báo cho nàng về việc này, để nàng đưa đám người Dương Tử Lăng đến địa điểm đấu giá cũng được. Được, vậy thì Bạch Đại Nhân đi, Cảm ơn chàng chủ. Lâm Thanh hai tay ôm quyền, trả 5 vạn nguyên tệ rồi xoay người rời đi. Chàng chủ, đây là... Trương Tông Chủ ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, tại sao lại cảm thấy như có âm mưu gì đó? Thuê năm ngàn nguyên tệ ư Thần ma đạo tràng làm sao có thể rẻ như vậy được Hơn nữa Lâm Thanh không phải là người bảo vệ cho Trần Quyền sao Trong nháy mắt Trương Tông Chủ liên tưởng đến rất nhiều thứ Cái gì mà phạm vi nghiệp vụ Hắn không biết Nhưng có thể đoán được một hai phần Trần Quyền điên cuồng như vậy Rất có thể là có sự hỗ trợ bí mật của Thần ma đạo tràng Hắn liếc nhìn Vương Minh Minh Lúc trước hắn có nhờ Vương Minh Minh đi dạy dỗ Trần Quyền Nhưng Vương Minh Minh nhất quyết không đi Cường mình mình cười gượng nói, sư tôn nên đi thôi. Trương Tông Chủ lúc này mới giật mình bừng tỉnh, mang theo Giang Thái Huyền và Gia Cát Thần Hầu, bay lên trời tới bí cảnh của vô cực tông. Bí cảnh vô cực tông yêu tôn bên trong, ít hơn là bí cảnh của thiên võ tông, Gia Cát Thần Hầu làm việc cũng dễ dàng hơn. Giang Thái Huyền đi theo Trương Tông Chủ đứng trước bí cảnh, liếc mắt nhìn quanh, đột nhiên thở dài. Thật là đáng tiếc. trang Chủ, đáng tiếc gì vậy? Trương Tông Chủ nghi hoặc hỏi. Đại trận của tông môn các người quá kém Chỉ có thể ngăn chặn các cao thủ thần thông Tông môn đỉnh cấp mà chi tiết này Thì không phải quá kém hay sao Giang Thái Huyền thở dài khinh thường nói Rất nhiều nguyên liệu tốt Đều bị các người lãng phí Vốn dĩ trận pháp này có thể ngăn cản cao thủ trường sinh Chàng chủ Người nói thật sao Đại trận này có thể ngăn cản cao thủ trường sinh à Trương Tông chủ Thừ người ra theo bản năng Bỏ qua vấn đề lãng phí Sai rồi Ta nói là trong trường hợp các người không lãng phí, còn bây giờ các người mời, trận pháp sư rắc rở gì đó, dùng nguyên liệu linh phẩm mà cưỡng chế luyện thành trận pháp bảo vệ, thì ta cũng phục luôn đó. Giang Tế huyền chế nhạo. Càng đã trong suốt kia chắc là nguyên liệu linh phẩm đúng không? Lấy nó để làm trung tâm trận pháp. Chà chà, người giúp người bày trận pháp hẳn là một tay mơ. Thằng chủ, trận pháp này đã có từ lâu lắm rồi. Trương Tông Chủ lúng túng. Trong ba đại tông môn đứng đầu thì trận pháp bảo vệ của vô cực công, vô cực tông không phải là cực mạnh nhưng cũng có thể gọi là đứng thứ hai. Cái này cũng là một trong tài sản mà vô cực tông tự hào, bây giờ lại bị nói ra còn không bằng rác rưởi Chàng chủ, gia các thần hầu đã giải quyết xong yêu tôn ở trong bí cảnh, rời khỏi bí cảnh mang theo cả thịt yêu tôn đưa cho hắn. Đây là hoa hồng. Thần hầu. Nếu người xuất thủ và luyện chế lại trận pháp của vô cực tông một chút, thì mạnh nhất có thể ngăn cản được cường giả tu vi nào? Giang Thái Huyền đúng lúc liền hỏi. Ra các thần hầu nhíu mày, lắc đầu thở dài. Nhiều nhất là trường sinh sơ kỳ thôi, bởi vì nguyên liệu của trận pháp này quá cũ rồi, rất nhiều linh tính đều đã biến mất. Đương nhiên, nếu tài liệu có thể lấy ra trong bí cảnh vương giả, thì trường sinh hậu kỳ hay thậm chí đỉnh phong cũng không xông vào được. Trương tông chủ khiếp sợ, Những tài liệu này thực sự có thể luyện chế để ngăn chặn cả trường sinh sơ kỳ sau. Đại trận bảo vệ tông môn bởi vì quá lâu đời cho nên rất nhiều nguyên liệu không còn. Lúc vận hành trận pháp còn hơi chậm, thực lực không còn như trước. Hiện tại, luyện chế lại còn có thể chống đỡ được trường sinh ngư. Chàng chủ, nói thật đấy chứ. Trương Tông chủ run rộng hỏi lại. Thân ma đạo chàng không có nói dối. Nếu không làm được thì người có thể chọn một trong những thứ có trong đạo chàng kể cả thân huyết thần thẻ để mà lấy. Giang Thái Huyền tự hào nói, chàng chủ, đợi ta cướp được tài nguyên, nhất định sẽ mời thần hầu đến bảy trận. Đúng rồi, ta đặt chỗ trước, không thể để người khác giành trước được đâu. Trương Tông chủ vội la lên, sau đó gửi tin nhắn cho tất cả các vị trưởng lão. Tất cả tiến vào bí cảnh vương giả, thu thập tài nguyên cho ta, càng nhiều càng tốt. Chuyện này thì không chấp nhận đặt trước, ai thuê trước thì người đó bảy trận thôi. Giang Thái Huyền kiên quyết từ chối. Tiên Võ Tông đã khai phá từng bước rồi, khẳng định là trước tiên phải thu thập tài liệu. Giang Thái Huyền hiển nhiên cũng không thể bỏ việc kinh doanh mà không làm. Từ biệt trương Tông Chủ, Giang Thái Huyền quay trở lại đạo tràng ở Minh Sơn Thành. Minh Nguyệt Tông Tông Chủ đã đến, nhưng mà thay vì đi thuê thì lại mua đạo cảnh trường sinh để trở về đột phá. Bí cảnh Minh Nguyệt Tông có thể là tồn tại lâu nhất. Ở trong bí cảnh Vương Giả, hoặc là yêu tôn không mạnh có thể giải quyết từ từ, hoặc là không có yêu tôn cho nên hắn không cần thuê cường giả. Tốc độ bay của trường sinh là rất nhanh, huống chi còn là trường sinh ở các bậc thần ma như Bạch Tố Trinh. Lúc này thì Bạch Tố Trinh đã mang theo dương tử lăng đến Thiên Duyên Thành. Thiên Duyên Thành mấy ngày này rất là sôi động, không chỉ bởi vì sự kiện luận võ mà còn bởi vì Lý Mộc Sơn xuất hiện. Một tin tức đã làm bùng nổ toàn bộ thủ đô của Thiên Duyên Thành, đó là bán đấu giá, một cái bán bộ yêu tôn. Bán bộ yêu tôn tương đương với là bán bộ trưởng sinh, đương nhiên sẽ mạnh hơn là ba vị đại tông chủ. Hiện tại mọi người cũng không biết là đột phá của ba tông chủ là gì, người nào không đột phá. Nhưng mà rất nhiều cường giả đều biết là Hoàng thất Thiên Duyên có trùm cuối trưởng sinh chấn giữ, nhưng nhất định sẽ không vượt quá hai người. Thiên Duyên Hoàng cũng chỉ là thần thông đỉnh phong mà thôi, yêu thú đang được bán đấu giá này so với Thiên Duyên Hoàng còn mạnh hơn. Toàn bộ Thiên Duyên Thành đều chấn động, dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, rất nhiều gia tộc ở đây đều đang điều tra xem. Bán bộ yêu tôn này là thật hay giả, mà người nào dám can đảm bán đấu giá? Tin tức này nhanh chóng chuyển đến yêu thú Sơn Mạch, mây lao yêu thú lao ra khỏi dãy núi hướng thẳng về Thiên Duyên Quốc. Lý Mộc Sơn thì lúc này đang hoảng loạn bởi vì có quá nhiều người đang tìm hắn, nếu như không che giấu kỹ thì hắn dám khẳng định bản thân đã bị người khác bắt và cướp đi bán bộ yêu tôn. Đêm khuya, Bạch Tố Trinh đưa Dương tử Lăng vào một ngôi nhà thủ đô. Trực tiếp mở cửa cho Dương tử Lăng vào trước. Ồ, bóng người vừa bước vào thì một đường kiếm khí hiện lên đâm thẳng tới. Bạch Tố Trinh nhíu mày hướng ánh mắt về phía đó. Hai đạo kim quang xuất hiện trong hư không. Kiếm khí này vỡ ra từng mảnh. Hai đạo kim quang cũng biến mất. Lý Mộc Sơn, là ta, Dương tử Lăng nói. Thì ra là Bạch Đại Nhân đến. Giọng nói của Lý Mộc Sơn chuyển ra. Một bóng người rời khỏi bóng tối, sắc mặt có chút tiểu tụy. Cuối cùng thì người cũng đến rồi. Làm sao vậy? Đường đường là cường giả thần thông mà cũng mệt mỏi đến thế sao? Dương Tiểu Lăng cười khẽ nói. Lý Mộc Sơn cười khổ, mời vào trong, đi vào rồi nói. Ồ! Bạch Tố Trinh khẽ ồ một tiếng lướt mắt nhìn về phía sau, một bóng đen nhanh chóng hiện ra. Bạch Đại Nhân phát hiện ra rồi à? Lý Mộc Sơn mệt mỏi nói. Vài người vừa tiến vào nhà, Lý Mộc Sơn pha trà bảy rượu và đồ ăn đã được chuẩn bị trước, sau đó thở dài nói. Bóng đen kia, ta cũng không biết là cái gì, chỉ cảm thấy sát khí rất nặng, trong khoảng thời gian này còn thường xuyên nhìn trộm ta. Người không bắt nó sao? Lão Dương nghi hoặc hỏi. Lão Dương ca nói đùa rồi, Lý Mộc Sơn cười khổ. Có một tiếng cười gượng Lý Mộc Sơn nhớ lại. Bóng đen kia chính là một đường hư ảnh biến thành. Một khi ta tóm lên nó thì nó sẽ tan biến Ta hoàn toàn không thể làm nó bị thương được Bạch Tố Trinh hơi nhú mẩy lãnh đạm nói Tuy rằng chỉ nhìn lướt qua Nhưng có thể thấy được bọn họ đều là sinh vật sống Có lẽ cách của ngươi không đúng Sinh vật sống Lý Mộc Sơn ngẩn ra Hắn không nghi ngờ gì lời nói của Bạch Tố Trinh Mà là hắn đã thử vài lần Nhưng đối thủ đều biến mất Không giống sinh vật sống một chút nào Mà giống như là ảo ảnh hơn Lần sau ta thử thì biết thôi, Bạch tố Trinh thở ơ nói. Lão Tổ, người đang suy nghĩ gì vậy? Dương Tử Lăng nhìn về phía Lão Tổ nhà mình, chỉ thấy Lão Dương sắc mặt ngưng trọng, trong vẻ mặt hiện lên hoảng sợ. À không, không có gì. Lão Dương cười mất tự nhiên mà nói, mau ăn đi, nhân tiện bàn bạc về chuyện bán đấu giá một chút. Lý Mộc Sơn khó hiểu, muốn hỏi Lão Dương xem, có phải là y biết cái gì đó hay không? Xong hắn lại không nói gì, cho nên không tiện hỏi nhiều. Thế là đành phải nói, ta dự định là ngày mai sẽ chuyển lại một tin tức, ngày mốt bán đấu giá để cho tin tức nổi hơn nữa. Phần tiền khiến cho có nhiều kẻ có tiền, có thời gian đến đây. Nói xong Lý Mộc Sơn nhìn qua Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh chỉ thở ơ nói, tùy ngươi. Nàng chỉ quan tâm nhiệm vụ mà mình phải làm, nàng đến đây để chấn giữ. Còn Lý Mộc Sơn làm như thế nào không liên quan gì đến nàng. Cho dù bây giờ Lý Mộc Sơn bắt đầu đấu giá thì nàng cũng không phản đối. Dương Tử Lăng thì lại suy tư nói, cách này được đó, nhưng ta đề nghị ngươi phải nhanh hơn, bởi vì ngày mốt tất cả người đứng đầu đều sẽ đến đây, không chỉ có chúng ta mà còn có cả bọn Diệp Đạo nữa. Vậy thì bán đấu giá vào ngày mai đi, Dương Tiểu Thư, các người cũng đừng tiết lộ thần ma đạo tràng nha, Lý Mộc Sơn nói. Dương Tử Lăng khẽ gật đầu, có thể chúng ta tạm thời sẽ không nói, nhưng mà những người còn lại, ta không thể đảm bảo. Cảm ơn rất nhiều, Lý Mộc Sơn chấp tay. đoàn người ăn uống no đủ, mỗi người đều tìm một phòng nghỉ ngơi. Bạch Tố Trinh ngồi xếp bằng trong phòng. Màn đêm dần buông, ở dưới ánh trăng có hai bóng đen xuất hiện, hòa vào bóng đêm, hóa thành một phần của bóng tối thận trọng lèn vào. Ừ. Ở trong phòng ánh mắt của Bạch Tố Trinh lạnh lùng, nàng đang muốn động thủ nhưng lại cảm nhận được một bóng đen đang lẻn vào phòng mình, một người khác lẻn vào phòng của Lý Mộc Sơn. Bạch Tố Trinh hơi nhíu mày, lập tức phất tay. Một luồng ánh sáng vô hình chìm xuống đất rồi biến mất. Hù! Bóng đèn xuyên qua cửa, lặng lẽ vào phòng. Thế Bạch Tố Trinh đang ngồi xếp bằng, vẫn không có kinh sợ, mà lui ra ngoài. Trong thế giới này có rất nhiều võ giả, đều dùng việc tu luyện để thay cho giấc ngủ. Nhìn Bạch Tố Trinh đang nhắm mắt lại, bóng đèn cũng có cảm giác kinh ngạc. Người trước mặt này quá xinh đẹp, không giống với mỹ nữ trong tiền hạ, tựa như là thần tiên trên trời vậy một con dao găm đen như mực xuất hiện bóng đen chậm rãi di chuyển cố gắng không phát dầm thanh tìm nén động tác không có tác động vào không khí hô hấp cũng ngừng lại người trước mặt còn cách khá xa và có thể phát hiện ra hắn cho nên phải thận trọng trong khoảng cách ngắn ngủi bóng đen đi lại vài phút đối với một cường giả mà nói thì tuyệt đối không chỉ là ngàn dặm xa mà trong vài phút này thời gian trôi qua như cả ngàn năm may mắn thay Cuối cùng hắn cũng đến bên cạnh Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh vẫn nhắm chặt mắt không phát hiện ra hắn. Trong lòng đang mừng rỡ, con dao gầm đen như mực di chuyển, đột ngột chĩa thẳng vào điểm chết trước cổ họng của Bạch Tố Trinh. Láo sược. Đột nhiên hai mắt nàng mở ra ánh vàng lấp lé, quỳ thế tỏa ra. Bóng đen đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy uy ép sạt qua, oanh kích vào lồng ngực hắn. Phụt. Một ngụm máu đen phun ra, bóng đen kinh hãi đang định lui ra ngoài, nhưng lại cảm thấy thân thể khó nhúc nhích. Ngươi, ngươi có thể đả thương ta? Hồng Trần kiếp kinh, dẫn độ Hồng Trần. Bạch Tố Trinh im lặng, hai tay kết ấn, Hồng Trần cuồn cuộn, tất cả sinh linh đều biến đổi. Một cỗ lực hút kinh khủng quét qua, bóng đèn trực tiếp bị hút vào, hư cảnh ở phía sau lưng. Nhập vào Hồng Trần mà dãy ruộa đi. Nàng khẽ thở dài, vừa nhấc chưởng lên, Hồng Trần giống như một cuộn tranh, lại giống như một dòng sông chảy nhanh chóng chạy vào phòng của Lý Mộc Sơn. Lực hút là được giải phóng, bóng đèn bên kia cũng vậy, bị bức tranh hồng trần cuốn vào. Làm xong tất cả những điều này, Bạch Tố Trinh đưa tay đẩy cửa ra, ảo cảnh hồng trần hóa thêm một luồng ánh sáng rơi vào tay nàng. Bạch Đại Nhân, Lý Mục Sơn cũng bước ra khỏi phòng, trên mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Một chút thủ đoạn nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi, Bạch Tố Trinh thở ơ nói. Cảm ơn Bạch Đại Nhân ra tay, nếu không ta lần này thực sự là không xong rồi. Lý Mộc Sơn vui mừng nói, vừa rồi khi mà dao găm của bóng đen sắp đâm vào cổ họng hắn, một luồng sáng từ mặt đất trồi lên khống chế bóng đen mới làm chón thoát chết. Sau đó thì bức tranh hồng trần xuất hiện. Lý Mộc Sơn làm sao có thể không biết, đây là Bạch Tố Trinh đang ra tay. Cả cái nhà này cũng chỉ có mình Bạch Tố Trinh mới có thể làm được điều đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tử Lăng và Lão Dương bước ra khỏi phòng, đồng tính vừa rồi đã làm họ kinh động. Hai tên tiểu tặc thôi. Bạch Tố Trinh thở ơ nói rồi quay vào phòng. Là bóng đen đó à? Nó đâu? Sắc mặt của Lão Dương ngưng trọng. Lão Dương ca. Người biết cái gì đó phải không? Lý Mộc Sơn nhìn Lão Dương nghiêm ngự nói. Cũng xin nói cho Lão Dương biết bóng đen kia đã bị Bạch Đại Nhân là thu lấy rồi. Bạch Đại Nhân thu ư? Bạch Đại Nhân có thể thu phục thứ đó sao? Lão Dương kinh ngạc nói. Lão Tổ, bóng đen kia rốt cuộc là cái gì vậy? Dương Tử Lăng cũng hết sức tò mò. Cụ thể ra sao thì ta không biết. Lão Dương gượng cười bất lực nói. Hẳn là liên quan đến người của liên minh sát thủ. Tông môn ta đã từng có ghi chép lại. Nhưng mà cụ thể là thứ gì thì ta cũng không biết. Có thể được cho là sát thủ mạnh nhất của liên minh sát thủ đi. Sát thủ mạnh nhất ư? Lý Mộc Sơn sắc mặt rất khó coi. Cho dù hắn không hiểu nhưng mà từ sự thận trọng và lo lắng của Lão Dương là có thể nhìn ra. Thế lực liên minh sát thủ này là một thế lực khủng bố. Bị nhìn chăm chăm với như vậy, bản thân hắn không phải là rất nguy hiểm hay sao? Ta cũng chỉ là đoán thôi, Lão Dương lắc đầu. Tin tức cụ thể thì ta cũng không biết. Thông tin bên ngoài của liên minh sát thủ là quá ít. Đừng nói là ra, ta, cho dù là thiên duyên quốc cũng không rõ đâu. Lão ngừng một chút nhìn vào ánh mắt thất vọng của Lý Mộc Sơn, Lão lại nói. Trước đây đã có vài vụ bóng đen ám sát rồi. Nhưng mà chưa bao giờ có người bắt sống cả. Bạch Đại Nhân có thể bắt được bọn họ thì chắc chắn là biết được tử huyệt của thứ đó. Bạch Đại Nhân Nghe thấy lời nói của Lão Dương, đám người Lý Mộc Sơn vội vàng đến phòng Bạch Tố Trinh, thấp giọng gọi. Có cùng pháp thần cấp là có thể giải quyết được. Nếu có thần huyết thần thể thì còn có thể trực tiếp khống chế. giọng của Bạch Tố Trinh từ trong phòng vang ra. Đó chỉ là một loại huyết mạch đặc thù có thể dung nhập vào bóng tối cũng như bóng người thôi, chứ nó không có gì đặc biệt cả. Một loại huyết mạch ư? Ba người nhìn nhau, một loại huyết mạch thần kỳ như vậy, có thể hòa mình vào bóng tối ư? Xin Bạch đại Nhân chỉ bảo cho, hai người lại nói, dù biết công pháp thần cấp, nhưng bọn họ phải thử bao nhiêu lần mới tìm được phương pháp thích hợp chứ. Trước khi bọn chúng có thể dung nhập vào, thì giam cầm chúng, Bạch Tố Trinh thở ơ nói, giờ không đáp lại nữa. Giam cầm, Lý Mộc Sơn hơi sửng sốt một chút, nghĩ đến công pháp thần cấp bản thân mình tu luyện, chiều giam cầm. Lão Dương khẽ gật đầu cũng xoay người đi vào phòng. Võ học giam cầm đối thủ thì không chỉ có ở công pháp thần cấp, mà không ít võ học khác đều có. Các thế lực lớn thì trên cơ bản đều có một số vũ kỹ như vậy, nhưng mà uy lực giam cầm đó không mạnh. Võ kỹ giam cầm và bao vây nó chỉ hữu ích cho những người yếu thôi. Với sự hướng dẫn của Bạch Tố Trinh, ba người bọn họ vẫn cảm thấy khó chịu, Bởi vì bóng đen kia ẩn nấp cũng là một thủ đoạn rất hay, rất khó tìm. Dù bọn họ có vũ khí thì cũng không tìm được đối phương, cho nên chỉ đành phân ra. Lần này, đấu giá xong bán bộ yêu tôn kia, ta nhất định phải nâng cao thực lực. Lý Mộc Sơn thẩm nghĩ, nếu nhắn có thực lực của thần ma cấp thần thông, thì sao có thể sợ hãi những bóng đen này nữa chứ, trừ phi là đối phương có tu vi trường sinh. Sau đó thì mọi thứ bình an vô sự, không có chuyện gì xảy ra. Giàng sáng hôm sau, Lý Mộc Sơn trực tiếp bay lên trời, phát động nguyên lực truyền rộng nói đến quá nửa thiên duyên thành. Đấu giá bán bộ yêu tôn, đêm nay giờ tí bắt đầu, người nào trả giá cao thì được. Thật can đảm, lại dám ở thủ đô mà bay lên không chung, bắt xuống. Một tiếng gầm lên, một số bảo vệ mặc áo giáp bay lên bao vây hắn. Lùi xuống, ta không quyết ý định trở thành kẻ thù của thiên duyên quốc. Lý Mộc Sơn chấn động bộc phát thần thông. Các võ giả xông vào lần lượt ngã xuống, kinh hãi kêu lên. Đó là cường giả Thần Thông. Một chiêu bức lui đám bảo vệ, Lý Mộc Sơn bay xuống vẫn nói tiếp, "Buổi đấu giá sẽ mở ra vào giờ tí, ta chỉ kiếm tiền." Làm can, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một tia sáng chiếu rọi, bóng người từ trên trời hạ xuống, uy áp mạnh mẽ quét qua, là cường giả Thần Thông. lui ra. Một tiếng quát nhẹ vang lên, một luồng uy áp nổi lên tất cả thần thông đều như bị sét đánh phun máu bay ngược ra ngoài kinh hãi nhìn về phía lý mộc sơn đang hạ xuống mà hô lên trường sinh âm uhm. ở sâu trong hoàng cung của thiên duyên quốc một luồng khí thế nổi lên một giọng nói giả nua đạo hữu từ đâu đến thiên duyên thành đây là lão tổ trường sinh của hoàng thất sau toàn bộ thiên duyên thành sôi trào lên chỉ bán đấu giá một bán bộ yêu tôn tự nhiên lại gặp được hai vị trường sinh một trong số đó còn là lão tổ của hoàng thất Tất cả cường giả thân thông đều im lặng, không dám làm càn. Bây giờ là trường sinh giao chiến, bọn họ chỉ cần bất cẩn một chút là có thể bị đập chết. Đến lúc đó thì cũng không có chỗ mà kêu oan. Không có phản ứng gì, Lý Mộc Sơn cũng biến mất trong đám đông. Trường sinh của Hoàng Thất kia cũng im bặt Ở bên ngoài thiên duyên thành bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng mà giai cấp thống trị thì rung chuyển. Ống! Một tiếng giống vang lên, một con yêu thú khổng lồ cuối cùng bay tới. Nhưng nó không bay thẳng vào trong thành trì mà biến thành hình người, chắp tay nói: "Nguyên lão Long xã tộc, Long Thiên đặc biệt tới đây để tham gia bán đấu giá, xin tiền bối cho phép." Man Hoang Ngọc tộc, Hoang Nguyên xin tiền bối cho phép. Cá sấu biến thành hình người cũng cùng kính nói: "Cánh Hỏa tộc, Hỏa Linh xin tiền bối cho phép." Một con thần điểu đỏ rực bay lượn rồi biến thành một thiếu nữ. "Được." giọng nói già nua lại vang lên. Ba con yêu thú lúc này mới nhẹ nhõm bay xuống, tiến vào Thiên Duyên Thành. Lúc này các võ giả của Thiên Duyên Thành đều thận trọng. Ba đại yêu thú này là ba đại thế lực cấp bá chủ trong yêu thú Sơn Mạch. Bất kể ai trong số chúng thì đều không phải thế lực bình thường, có thể trêu chọc. Không ai cảm thấy kinh ngạc khi ba con yêu thú này đến cả. Lần này vật phẩm bán đấu giá là bán bộ yêu tôn. Nó cũng là một yêu thú cực mạnh. Làm sao mà những yêu thú bá chủ có thể không tới? Các võ giả của Thiên Duyên Thành đều thận trọng, ba đại yêu thú này cũng không quá kiêu ngạo, rất nhanh thôi, con người sẽ tiếp nhận bọn chúng, để tránh rắc rối thì chúng sẽ không gây hấn với ai cả. Tin tức đã lan rộng, để xem tối nay có bao nhiêu thế lực, và có thể kiếm được bao nhiêu tiền, Lý Mộc Sơn hào hứng nói. Dương Tử Lăng bưng chán trả nhấp một ngụm, nhìn Lý Mộc Sơn đang hưng phấn, nàng không khỏi cười tủm tỉm Có phải là sắp có nhiều tiền đến nỗi tiêu không hết sao? Lão Dương thở ơ, không chút ghen tị. Ở trong khoảng thời gian này, nhờ có Dương Tử Lăng bảo vệ mà bọn họ kiếm được rất nhiều tiền. Lý Mộc Sơn cười nói. Đừng có nói. Tưởng tượng ra việc bản thân có thể trở thành cường giả thần thông ở phiên bản thần ma, thì ta không ngừng kích động đây. Dương Tử Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Cái gọi là phiên bản thần ma đó không phải phiên bản thần ma. Phiên bản thần ma chân chính là cái loại như Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên ấy. Lý Mộc Sơn thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà những gì Dương Tử Lăng nói đều là sự thật. Không có thần huyết, không có thần thể, chỉ có công pháp thần cấp để cho phẩm chất của nguyên lực được tăng lên thì làm sao có thể gọi là phiên bản thần ma chân chính chứ? Nhiều lắm chỉ được xem là phiên bản thần ma ở bản fake đơn giản hóa mà thôi. Bạch Đại Nhân Hai bóng đen bị bắt tối qua Ngươi còn có tin tức gì khác không?" Lão Dương hỏi. Không chịu nổi thống khổ của Hồng Trần đã tự sát. Bạch Tố trinh thở ơ nói, sau đó cau mày chỉ xuống mặt đất, một đường sáng vàng liền chui vào đất. "Bạch đại nhân, ngươi làm vậy là?" Ba người cảm thấy khó hiểu. Đối với hai bóng đen nếu bọn họ là sát thủ của liên minh sát thủ thì nhất định là hạng cao cấp nhất, khi không còn đường sống thì tự sát là chuyện bình thường. Chỉ là việc Bạch Tố Trinh bắn ra ánh sáng vàng khiến bọn họ khó hiểu. Bạch Tố Trinh liếc nhìn ba người họ, lãnh đạm nói. Đề phòng một tên đàn em nào đó làm loạn thì trước tiên cảnh cáo một chút. Ở trong cấm địa mật thất của Hoàng Cung Thiên Duyên, một ông già bước ra khỏi mật thất vẻ mặt uy nghiêm. Người đâu? Lão giả lạnh lùng quát. Hoàn ngành lão tổ xuất quan. Mấy tên thị vệ canh giữ bên ngoài mật thất lập tức tiến lên quỷ xuống. Người trước mặt là lão tổ trưởng sinh của Hoàng Thất. Điều tra rõ cho Lão Tổ việc người nào bán đồ giá yêu thú từ đâu đến, ngay lập tức Lão giả lạnh lùng nói Vâng, thưa Lão Tổ Thì vệ cung kính đáp rồi nhanh chóng rời đi Sắc mặt của Lão giả dịu lại định quay lại thì một luồng sáng vàng đột nhiên xuất hiện dưới mặt đất tập trung vào Lão giả sau đó lan ra một lực lượng kỳ lạ lập tức phòng tỏa tứ phía Cái gì? Sắc mặt Lão giả thay đổi Một bên âm một tiếng ra trưởng trường lực đủ để đập nát một ngọn núi Ở trên ánh sáng vàng này quanh, quanh kích cũng nổi lên từng đợt gợn sóng cực kỳ bất thường. Khuôn mặt lão già trầm xuống trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một đoàn toàn lực của hắn cũng không thể phá vỡ kết giới này. Chẳng lẽ là vị cường giả trường sinh đỉnh phong nào đó xuất hiện rồi sao? Với ánh sáng vàng rực rỡ, một bóng người xuất hiện với mái tóc dài, khăn tràng vẻ mặt lãnh đạm. Thân ma đạo tràng đang làm việc, đừng có để bản thân mắc sai lầm. Khi giọng nói kia vừa dứt thì hư không tan biến, ánh sáng vàng cũng tan theo. Thần ma đạo trà ngư, sắc mặt của lão già tái nhật, một hư ảnh, đây chỉ là một hư ảnh mà thôi. Thực lực quán không hề yếu, đã là trưởng sinh trung kỳ, chỉ cần cơ duyên là có thể tiến vào trưởng sinh hậu kỳ ngay lập tức. Loài thực lực này chưa nói đến việc tung hoành ngang dọc trong đông vực, nhưng đơn giản để chấn áp thiên duyên quốc cũng đủ rồi. Hay thượng trưởng lão của ba đại tông môn cũng tương tự hắn mà thôi. Nhưng mà hiện tại cường giả thân bí của thần ma đạo tràng chỉ là một cái hư ảnh lại có thể bao vây hắn, làm hắn không thể đánh vỡ được. Nếu như đó là giao chiến thì chỉ có một kết quả thôi, chết trong nháy mắt. Chẳng lẽ là vương giả sao? Lão giả nuốt nước miếng nhìn về phía mật thất, hay là... Lão tổ ta lại tiếp tục bế quan một thời gian nữa. Lão tổ đã điều tra xong tin tức, bè hạ đang điều động quân đội chuẩn bị chấn áp những kẻ khiêu khích. Hiện tại chỉ còn chờ Lão Tổ chấn áp được trưởng sinh của đối phương thôi. Tên thị vệ rất nhanh trở về cung kính nói. Được, ác quan, chờ đã, ngươi vừa nói cái gì? Lão Tổ theo bản năng đồng ý, nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên điên cuồng. Dạ, bè hạ đang điều động quân đội, mời Lão Tổ chấn áp trưởng sinh của đối phương. gã thị vệ hơi sừng sốt, có chút khó hiểu Lão Tổ bị làm sao vậy, thế nhưng hắn không dám dò dự, lập tức lặp lại không dám trộm nhìn để đánh giá uy nghiêm của lão tổ tên thị vệ lại nói lão tổ thần uy vô địch chắc chắn có thể chấn áp đối phương trong nháy mắt để uy chấn đông vực thiên hạ vô ta nháy mắt chấn áp cái con khỉ thiên hạ vô cái gì vô địch hay là vô song lão tổ trong lòng rít gào như không dám dây dưa với thị vệ nữa mà nhanh chóng hóa thành một đường sáng bay đến hoàng cung mau dừng lại cho lão tổ đợi lão tổ qua đã lão tổ lấy ngọc giản truyền âm ra truyền lệnh cho Thiên Duyên Hoàng, đồng thời nhanh chóng bay về phía trước. Lão Tổ thần uy, chúc Lão Tổ chiến thắng trở về. Tên thị vệ thấy thế giống lên một câu. Ai nói với người là ta đi chiến đấu, Lão Tổ đây là đi nhận thua. Trên một hư ảnh mà đã có thể chấn áp được hắn, nếu như thực sự chiến đấu, thì đừng nói là hắn, mà cho dù toàn bộ hoàng tộc cũng không đủ cho người ta giết. Ở trong nhà thì Bạch Tố Trinh đã trở lại căn phòng, cảnh cáo Lão Tổ trường sinh của Thiên Duyên Quốc xong, thì chắc chắn không có phiền phức gì nữa, trừ phi là đối phương, thực sự muốn là tự sát. Lý Mộc Sơn cũng bắt đầu trang trí nhà cửa, chờ buổi đấu giá, sẽ bắt đầu vào buổi tối. Dương Tử Lăng cùng Lão Dương nhìn hắn bận rộn, họ cũng không có nhắc tới thần ma đạo chàng đang là trợ giúp choán rồi. Về phần giúp hắn dọn dẹp sắp xếp, thì dẹp đi, hắn cũng đâu cho họ một xu nào. Hơn nữa, Dương Tử Lăng bây giờ đã là công chúa Đại Vân, Lý Mộc Sơn lại chỉ là một cái thành chủ. Bạch Tố Trinh trở về nhà do dự một chút gửi tin nhắn cho Giang Thái Huyền. Chàng chủ, sát thủ nghi là đến từ liên minh sát thủ, khí tức có chút kỳ dị thuộc về loại ma khí, xem như là một huyết mạch trong thế giới này. Ma khí? Thế giới này cũng có ma sao? Giang Thái Huyền rất nhanh hồi đáp. Hẳn là thế, nhưng mà ta không chắc đó có phải ma tộc hay không. Ta chưa từng thấy ma tộc ở thế giới này, Bạch Tố Trinh nói. Có thể bắt sống không? Giang Thái Huyền hỏi lại. Tự sát rồi. Lão Tổ Dương ra có thể có quan hệ với liên minh sát thủ Bạch Tố Trình nói Ờ, ta biết rồi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Chủng tộc gì cũng chẳng liên quan đến chúng ta Giang Thế Huyền trả lời rồi cắt liên lạc Thiên Võ Tông đã thu đủ nguyên liệu rồi à? Giang Thế Huyền ngạc nhiên hỏi. Ngọc bài chuyên tống sáng lên. ra các thần hầu lại lên đường đi bảy trận cho Thiên Võ Tông Lần này chuyện cần làm chính là bày ra chuyển tống trận Bởi vì pháp sư của các tông môn này so với pháp sư của thế giới này đúng là tuyệt đỉnh hơn nhiều, nhưng mà đối với gia cát thần hầu thì chỉ là rác rưởi Bọn họ bày trận tất nhiên là muốn mời người giỏi nhất, đặc biệt là lần bày trận này gần như liên quan đến sự phát triển trong tương lai. Sau khi vơ vét bí cảnh vương giả, La Thiên Quân thậm chí còn tìm thấy một vài mảnh nguyên liệu vương phẩm do kiếm vương thiên võ để lại. Nguyên liệu của cấm không trận gần như đã thu được một phần, nguyên liệu truyền tống trận thì thu được mấy phần. Một phần nối liền với thần ma đạo tràng, một phần thu xếp ở trong thiên quang thành, còn mấy phần lại để cho tông môn, là thiên quân ngẫm nghĩ. Gia thất cần hầu đã đến luyện chế nguyên liệu, là thiên quân cũng gửi tin cho tông chủ của vô cực tông và minh nguyệt tông. Các người đã thu thập đủ nguyên liệu chưa? Sắp rồi, tài nguyên trong bí cảnh vương giả không ít, thu thập được mấy phần truyền tống trận và mấy cái nguyên liệu quý của cấm không trận, vô cực tông đáp. Gần xong, nhiều nhất ba ngày Minh Nguyệt Tông cũng đáp, vậy cấm không trận này của ta lên bảy trước hay là chờ các ngươi để cùng bày là tiền quân do dự? Cùng làm đi, hai vị Tông chủ đáp lại. <cười> nếu chỉ một cái Tông môn đặt cấm không trận thì chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dữ dội, nhưng mà nếu ba đại Tông môn đỉnh cấp cùng đặt thì không ai dám chống lại ba đại Tông môn liên thủ, ngoại trừ đó là thần ma đạo tràng. Nhưng trận pháp này xuất thân từ bàn tay của thần ma đạo tràng Chỉ cần treo cái thẻ bài thần ma đạo tràng lên thì người có thể tùy ý bay À đúng rồi ta tính bán bí cảnh vương giả đi là thiên quân đột nhiên nói Tại sao? Bí cảnh vương giả chính là di sản đáng giá nhất mà Ngươi lại định bán đi, ngươi điên rồi à? Trương Tông Chủ kinh ngạc nói Minh Nguyệt Tông Chủ cũng vô cùng khó hiểu Chẳng lẽ bí cảnh vương giả của tông môn ngươi sắp sụp đổ Ừ, ngươi đang nói cái gì vậy? Bí cảnh vương giả sắp sụp đổ, không chỉ có thiên võ tông ta, bí cảnh vương giả của các người cũng không giữ được lâu đâu, trừ phi là vương giả trở về. Là thiên quân truyền tin cho hai người kia, bất lực nói, nếu đã như thế thì tốt nhất là bán đi, đề thăng thực lực cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể trở thành một vương giả, tìm đủ đá ngũ hành thì lúc nào cũng có thể tạo ra bí cảnh vương giả cả. Làm sao người biết là bí cảnh vương giả sẽ sụp đổ? Hai vị tông chủ đồng thời gửi tin. Chàng chủ không nói cho các người biết sao là thiện quân sửng sốt mơ hồ nói. Ta tưởng rằng các người đã hỏi trang chủ về việc này rồi. Bí cảnh của ba tông môn chúng ta có thể là kiên trì không được bao lâu, thời gian còn lại không đủ để tái tạo tài nguyên. trang chủ, chuyện quan trọng như vậy sao có thể giấu chúng ta chứ? Trương tông chủ nóng nảy cắt đứt chuyển âm, vội vàng chạy tới thần ma đạo tràng. Minh Nguyệt tông chủ cũng ngồi không yên, rời khỏi bí cảnh, cũng chạy tới thần ma đạo tràng ở Minh Sơn Thành. Tiền võ tông, Tiểu Vân Nhi tìn nhìn đám đệ tử tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đau lòng. Nhiều đồ có giá trị quá, hết rồi, toàn bộ hết rồi. Còn tiền của ta không bị cha ta lột đi rồi. Nguyệt Linh tỉ, không phải tỷ nói dựa vào thực lực, mượn tiền thì không cần phải trả sau. Lục Nguyệt Linh ngượng ngùng nhìn trời không đáp lại. Liệu Thành Duyền buồn vã nói, Người không phải trả lại, trả người đã giúp người trả rồi, chuyện ngươi làm đều có người gánh vác tiền mượn luôn có người trả thay. Liễu Tỷ, ngươi xúc động lắm mà." Lục Nguyệt Linh ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy, cung phụng dự chi của ta bị tông chủ thu lại dùng để nền vào tài nguyên rồi." Liễu Thành Duyên đau lòng nói. "Không phải là ta mới ứng tiền thưởng tháng sau, mới từ bí cảnh vương giả chạy ra, định đến thần ma đạo tràng thì đã bị tông chủ ngăn lại cướp tiền, cũng không chờ lại cho ta đồng nào cả, buồn quá." Lục Nguyệt Linh cũng rất buồn ta cũng bị trừ tài nguyên một năm vì xúi dục Tiểu Vân Nhi vay tiền mà không trả. Mội mội tốt, đừng có tức giận, chúng ta đi làm công, ta còn có lòng xả đệ đệ, Liễu thanh duyên an ủi. Lời vừa nói xong thì Lục Nguyệt Linh và Tiểu Vân Nhi càng khóc nhiều hơn. Một là đệ tử Tông Môn, một là con gái Tông Chủ mà lại phải đi làm công ngư. Ta còn có cổ phần ở quán rượu và trường điều khiển nữa. Ta lập tức liên lạc với Cẩm Hy Tỷ, mở quán rượu lại, ta muốn làm ca sĩ chính. Tiểu Vân Nhi kiên quyết nói: Từ nay ta sẽ không tiêu bừa một xu nào nữa. Tiểu Tiểu Vân, ngươi đột phá thần thông rồi, đợi ta kiếm đủ tiền sẽ cho phi hành chứng từ của ngươi thăng lên bằng cao cấp. Còn thăng cấp gì nữa? Phi hành chứng này hiện tại vô dụng rồi. Liễu Thành Duyên bĩu môi, nàng cũng tính là đã nhìn ra chứng nhận phi hành nẻ Vân Thủy Thành mới là có chút lợi ích thôi. Ông, ông chủ phụ thân đang luyện chế cấm không trận. Đến lúc đó thì tất cả đều phải nằm bò xuống đất, Tiểu Vân Nhi kêu ngạo nói. Điều Thanh Duyên và Lục Nguyệt Linh hai mắt sáng lên, theo bản năng nhìn về phía ám lân ưng. Nói như vậy thì ám lân ưng này có ích rồi. Trang chủ, cứu mạng. màn đêm buông xuống, một đám võ giả đại vân chạy đến như điên, lao vào thần ma đạo tràng rồi ngồi xuống một cách khổ cực. Vương Hiểu kinh ngạc, nhìn đám đồng hương. Vương Tiến, không phải các người đang đi kiếm tiền sao? Kiếm tiền? Mạng sống của ta đã sắp không còn. Mặt của phương tiến tái mét vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Nhìn xem, ngươi nghĩ cái gì mà lại để lộ ra chủ ý vậy? Đám võ giả đại vân đứng bên cạnh tức giận nói. Biến võ giả thiên duyên thành thành cả ngốc. Bây giờ thì tốt rồi, đã chọc giận người ta rồi. Không phải là ngươi cũng kiếm được tiền sao? Phương tiến lạnh lùng cười. Võ giả này khựng lại nhất thời không biết nói gì. Nơi này là thần ma đạo tràng, không thể động thủ. Chúng ta vào trong nhìn chăm chăm vào bọn Phương Tiến, cứ đi ra một người thì giết một người. Một tiếng giống giận vang lên, đám võ giả Tiến và thần ma đảo tràng, nhìn Phương Tiến ngồi trong mặt họ. thế đậu xanh rau muống, âm hồn không tan, Phương Tiến kinh ngạc kêu lên. vương hiểu, truyền tống trận đâu, mau lên, chúng ta phải về nhà. Lão tổ Phương ra, tái mặt lo lắng nói. Về nhà, ta thực sự muốn nhìn các người có thể trở về đâu. Một tiếng chế nhạo truyền đến, mấy người đàn ông trung niên bước vào, Lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lão tổ phương ra. Các người trốn ở đây đi. Ta không tin cả người, cả đời các ngươi không ra khỏi đây. Ủa, mọi người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương hiểu cũng bối rối. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Tại sao bọn người phương tiến lại bị võ giả của thiên duyên quốc truy đuổi như chó nhà có tang vậy? <cười> lão tổ và chục võ giả đại vân đã bị giảm giữ. Ít ngày nữa, họ sẽ bị ném xuống sông thiên duyên để nuôi yêu thú. Một võ giả đạo quả đi tới cùng kính nói à làm tốt lắm Người dẫn người trở về chuẩn bị cơm nước đi Ta không tin là bọn họ không ra ngoài Người đàn ông trung niên trực tiếp ngồi xuống Đối diện với lão tổ phương gia Các vị lão ca Ta sai rồi, cho bọn ta xin lỗi đi Lão tổ của phương gia suy sụp Tên phương tiến chết tiệt này Nghĩ cái gì mà lại muốn Phá vỡ sự chú ý Lúc đầu bắt nạt mấy võ giả Gia tộc không có thần thông thì còn được Lúc sau gặp được võ giả có thần thông, người ta căn bản không trả tiền, ngược lại còn mời lão tổ thần thông nhà họ ra. Thế là đám người phương tiến rơi vào thảm cảnh, kể cả lão tổ phương gia cũng bị người ta đuổi như đuổi chó. Nếu như không phải là chạy nhanh, thì ngay cả lão tổ phương gia cũng bị ném chung sông để nuôi yêu thú mất. Thực lực không đủ cho dù có muốn đánh nhau thì cũng đừng nghĩ kiếm được nhiều tiền, bởi vì người ta hoàn toàn có thể đánh chết các ngươi Sai, xin lỗi là xong à? Mấy vị thần thông kia lạnh lùng cởi nói Các người lấy tiền như thế nào Thì trả lại như thế đó Nếu không, đừng nói là các người Gia tộc của các người Ta đã phái người đi hỏi thăm hết rồi Vương gia, Tống gia, Hàn gia Ở Đại Vân Quốc, Vân Thủy Thành phải không? Ngoài trừ ngươi là thần thông gia Thì hình như không có thần thông nào khác Không biết là có thể chống đỡ được Sự liên thủ của thần thông chúng ta hay không? Sắc mặt võ giả Đại Vân Quốc thay đổi Bọn họ có thể bắt nạt đồng cấp Nhưng một khi mà thần ma đạo tràng ở Minh Sơn Thành mở ra, thì võ giả đồng cấp ở Minh Sơn Thành họ cũng không bắt nạt được. Mà gia tộc của bọn họ quả thực là kém hơn những gia tộc này, võ giả thần thông lại càng ít đến đáng thương. Nếu như bọn họ lên thủ sông tới, trừ phi là mời thần ma đạo tràng bằng không thì không ai ngăn được. Vương hiểu huynh đệ ta có 50 vạn nguyên tệ, chỉ cần thần ma đạo tràng không can thiệp vào cuộc chiến này để cho chúng ta diệt đi mấy gia tộc này một vị thần thông tháo nhẫn không gian ra cười lạnh nói, xôn sao mấy võ giả đại vân hoảng sợ và mắt đám người của phương tiến cầu xin nói, bọn ta xin hoàn lại tiền. những ai đã bị họ lừa thì lập tức vào đây nói hết ra bị lừa bao nhiêu tiền. mấy vị thần thông kêu lên, ta bị lừa 5 vạn, ta 4 vạn, ta ba vạn. phương hiểu ngơ ngác nhìn tất cả những điều này trong lòng thở dài một hơi, thực sự cho rằng là tiền dễ kiếm như vậy sao? Thực lực không đủ, tiền người ta đưa cho ngươi, ngươi cũng mang đi không được. Kiếm tiền phải theo con đường đứng đắn chứ. Một thần thông lạnh lùng cười, nếu nơi này không phải thần ma đạo tràng thì họ đã trực tiếp tiêu diệt cái đám võ giả đại vân quốc này. Thật sự nghĩ rằng bất cứ ai ở duyên quốc cũng đều có thể tung hoành được sao? Nếu như ngươi lừa tiền, ngươi mang theo cường giả trưởng sinh thì cũng được. Một lão tổ thần thông sơ kỳ, một người không thể đánh bại. Cùng liên thủ với thần thông của các đại thành trì, trừ phi là thần thông của thần ma đạo tràng thì mới trụ được mà thôi. Nhưng thần thông của thần ma đạo tràng cũng chỉ có Lý Nguyên Bá, mà hắn thì đã bị bọn Diệp đạo thuê rồi. cương giả trường sinh thì đám người phương tiến trước đó thì tiếc, giờ có muốn thuê cũng đã muộn, bởi vì khi đó bọn họ đã bị đuổi như đuổi chó không dám dừng lại chút nào, chạy như điên đến thần ma đạo tràng Nếu thật sự luận võ, đồng cấp để tranh vị trí thứ nhất thì chúng ta cũng không nói gì. Thiên duyên quốc ta có thể dung túng người khác Nhưng mà làm sang làm bậy Dung tuổi đạn đê hèn để lừa gạt võ giả thiên duyên quốc ta Thì đừng nói là cả thiên duyên quốc chúng ta đều không cho phép Nhìn thấy đám người phương tiến trả tiền Võ giả thần thông kia lạnh lùng cười Phương tiến cười gượng gật đầu vẻ mặt chua sót Vất vả lắm mới kiếm được chút tiền Bây giờ toàn bộ là mất hết rồi Máu của ta Phương tiểu đau lòng Đây đều là từng ngụm máu của bản thân hắn phun ra mà đánh đổi lại. Đừng có mở máu nữa, cây mạng đã sắp không còn kìa. Phương Tiến ôm đầu, co người mà ngồi xuống. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây nhằm nhá Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.